Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê lâu, Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 155 Phiên ngoại 3 Ta cùng Văn Sơn có một hẹn ước Chuyện Tiểu Cố 1 Ta nghĩ ta đời trước nhất định phóng hỏa nung rất nhiều tảng băng đầy Cho nên đời này mới có thể ở khắp nơi Mà đừng phải băng sơn Cách làm nghiệp duyên không thể lý giải này Trong hậu hoa viên cố phủ phong thành Không ai đột nhiên Khách nhiều thêm một tiểu hài tử Mặc áo bào trắng Hắn chấp tay đứng trước gió Vô cùng lão luyện Không giống tiểu hài tử Ừ thính lăng và lăng lại trồng vũng bùng Đến giờ vẫn Mà thường ngày ta thường thấy Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Vân Lâm Năm ấy ta 4 tuổi Vân Lâm 7 tuổi Mẫu thần nổi cho ta biết, đó là hài tử của bạn chí cốt, của phụ thân Ta thật vui vẻ, nhảy đến trước mặt hắn, cuối cùng hủ hảo mà đem một ính sữa đặc, ta ăn dư lại, đưa thấy Dừng là nụ cười, ta tự cho là mê người nhất. Xin chào, ta mời ăn cái này nha, người theo ta chơi có được hay không? Hắn không nói chuyện, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi. Dĩ nhiên, sau này ta mới biết mạng của hắn, hắn là bị bại liệt rồi nhưng mà lúc ấy ta khẳng định nhìn thấy vẻ chắn ghét trong ánh mắt hắn đối với miếng phô mai nhìn ta giống như một đứa ngốc mà rảnh giả không phải chứ miếng phô mai mặc dù ta đã liếm quà có chút ướt đúng là rất buồn nồn nhưng mà ngày hôm qua ta đem miếng phô mai như vậy cho chó vàng trong hậu viện ăn không phải nó ăn rất ngon miệng sao còn có Về mạng của đứa nhỏ trước mặt đây là sẽ ra chuyện gì? Nếu không phải hai hạt châu trong con người còn đang diễn động kia, ta sẽ cho là cơn thi đang hoàn hành đó. Ta tiện tay ném miếng mát lần nữa dừng lên khóe miệng. Học theo ta nhà cười như vậy mới có thể nhận được sự vui mừng từ người khác nhà Hắn nhìn ta rút cuộc mở miệng vàng ra. Người cười. Đẹp mắt sao, đẹp mắt sao ta đắc ý mà suy nghĩ ta vẫn biết ta là tiểu hài tử xinh đẹp mà trong phủ tất cả mọi người đều khen ngợi ta thậm chí những việc thẩm thẩm giúp đỡ kia khi nhìn thấy ta liền muốn hôn ta một cái nói ta trưởng thành tuyệt đối là yêu nghiệp ta ngẫn đầu lên và ra tư thế ngay ngắn chờ đợi hài tử trước mặt cung bái ta thật vô sĩ đang lúc ta hạnh sức vấn khởi hài tử kia Lại có thể phá hủy bằng một câu như vậy Đó là lần đầu tiên Ta có cảm giác thất bại Ta nghĩ Đứa nhỏ này nhất định rất chán ghét ta Ta từ trước đến giờ Không thức dùng mặt nóng dáng vào mong lạnh của người khác đâu Cho nên ta rủ đầu xuống Chuẩn bị rút lui Thân lên nghe đứa bé viết sau lưng ta hỏi Người không phải là muốn Cùng ngươi chơi sao Ta sửng sốt một chút Mừng trở đây cũng là lần đầu tiên có tiểu hai tử nguyện ý cùng ta chơi đùa bởi vì năm nghệ cho nên đám hai tử trong thành không ai dám kết bạn với ta chứ dù tiểu tôn tử của Phật di lạc thành chủ cũng bị thành chủ ra lệnh cưỡng chế chỉ có thể cung kính đổi với ta ta cảm thấy bộ dạng của hai tử kia thật sự là rất không thú vị bỏ họp tận lực đánh xa ta đi chơi đùa cũng không mang theo ta ta dĩ nhiên là người thất thời, cũng không đi làm khó bọn hắn. Không ai theo chơi, ta liền cùng chó vàng chơi ở hậu viện. Không ai theo làm trò, ta liền dùng tay trái của mình đậu nhau với tay phải. Mà lúc này lại xuất hiện một đứa trẻ không giống như vậy. Nội tâm của ta làm thế nào mà mất hứng được đây? Cả xế chiều, ta vô cùng tận hứng. Mặc dù đứa bé này rất kỳ quái, thông thích nói chuyện, không thích cười. Nhưng cũng là một người bạn tốt. Hắn nghe ta nổi hù nổi vượng. Hắn mặt ta khóc lóc ôm sông lung tung. Ta bẻ hòa, hắn liền làm cho ta vọng hoa để chơi. Ta lao cây, hắn liền đứng ở phía dưới là một cái đậm xốp bằng rôm ra. Ta ném chim, hắn liền dựt lên một cái giá nướng để ta nướng. Ta cười lớn cùng vọng đối với hắn nói. Mặc dù vẻ mặt của người như người chết, nhưng bất quá nhìn người đổi bấy ta tốt như vậy. Ta liền trẻ ngưa làm trẻ đệ, đệ tốt của ta. Ta rõ ràng nhìn thấy da mặt của hắn co rút mấy cái, nhưng vẫn như củ tùy ý tranh cãi huyền não. Sau này, mẫu thân nói với ta, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta cười đến vui vẻ như vậy. Không có chút kiên kỷ nào như thế. Không phải là kéo phép miệng theo thói quen, mà là đổ ra nụ cười trong trẻo. Cũng bởi vì hắn, tứ tưởng như ta, lần đầu tiên cảm nhận được sự sẵn khoái vô cùng. Ta nghĩ ta là hài tử cô độc, là Vân Lãm đem ta từ cái cô độc đó kéo ra ngoài. Ngày đỏ ban đêm, ráng chiều đã xuất hiện đầy trên phía chân trời. Vân Lãm mệt mỏi, cống tiểu hại tử trên lưng là ta đây, đi từ trong vườn hoa về phòng của ta. Hồn mặt ta áp lên tấm lưng không đến là rộng của hắn, Hồng khỏi cảm thấy an tâm. Cái loại cảm giác này ấm áp giống như mẫu thân thấm vào nội tâm khắc vào đãi lòng ta nghiêng đầu trông mờ mơ, mơ mạng mạng tầm mắt nhìn thấy một vòng xanh lá mà chân lẫn trong bụi hoa nhìn chóng rời về phía ta cùng vâng lặm đầu óc ta trống rỗng chỉ thấy cỏ màu xanh kia nhảy cao ba thước liền bay về phía bắp đuôi của ta à một chữ không kịp ra khỏi miệng ta đã thấy vâng lẫm một tay bắt được đuôi của thảo xà mà thảo xà tức giận liền cắn một cái vào tay Một đỏ hoa nhỏ đỏ sậm lập tức xuất hiện trên bạc y đâm vào mắt của ta. Ta đột nhiên tỉnh mộng. Chỉ thấy máu tươi từ trên tay văn lẩm ô ô mà chảy ra. Biết là do bản thân mình yếu ớt đành lực bất tầm tầm. À một tiếng ta liền ngục ở trên lưng văn lẩm khóc. Văn lẩm hung hằng chống lại thảo xà. Một tay khác bảo vệ ta thật chặt. Cắt gao cùng thảo xà giàn cò Tiếng khóc của ta Cuối cùng khiến cho người hào trong nhà nghe thấy. Thả ra lúc này mới vẫn nổ di động rời đi. Văn lãm như nhàng thả ta xuống một hòn đá, vỗ vỗ đầu của ta, nổi. Ta thích nụ cười sáng ngời của người, so với ánh mặt trời còn xinh đẹp hơn. Ta nhìn hắn đao, đến vẻ mặt có chút tái nhợt. Nghe được lời tán dương, ta vẫn mong đợi. Trong lòng, nhưng thế nào cũng không thể cao hứng nổi. Chỉ cảm thấy lần đầu tiên, Trong nội tâm của ta có sự rào đớn quấn quýt với nhau. Sở với hình ảnh mọi người không cùng chơi đồ với ta, còn muốn khó chịu hơn. Sở với băng hộ chó vàng tốt nhất của ta ngã bệnh, còn muốn khó chịu hơn. Cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nước mắt không ngừng, tiếng khóc không ngừng. Ta đang cầm cánh tay của hán đỏ hồng mát Đau không? Người hầu sống phân tán ra đi mời phụ thân cục đại phu. Văn lẩm đăng nửa vỗ vỗ đầu của ta. Tiểu tử ngư cười ta liền hát đau. Ta bắn tính bán nghi. Thật. Hắn nói. Thật. Thanh âm rất ôn nhu. Cơn mặt mang theo nước mắt của ta. Khói miệng gương lên. Điền kéo thành một nụ cười. Sau đó, trầm một tiếng. Văn lẩm cứng ngắt ở trước mặt ta. Liền ngã gục. Ngày đó, nghe nổi tiếng khóc của ta. Làm cho toàn bộ cố phụ cảm thấy kinh hại. Bất kể mẫu thân trấn an như thế nào, ta đều không chịu dừng lại. Cho đến phụ thân điểm huyệt đạo của ta, ta mới ngủ mề đi. Má là thở xà không đọc, văn lẩm không có đáng ngại. Nhưng ta vẫn ngủ mềm màng, bỏ lỡ thời điểm văn lẩm rời khỏi cố phụ. Ta tức giận đến chừng mấy ngày, đem hoa cỏ ở trong hậu viện nhộ hết lên. Cho đến khi trên bàn tay xuất hiện vài bông bóng nhỏ, ta hỏi mẫu thân, văn lẩm lúc nào sẽ trở lại à? Ngậu thân cười nổi. Tiểu ảnh rất thích văn lẩm sao? gương mặt ta ẩn hồng bắt đầu nỗng hiệu. Thiên tài con mà thích tên mặt chết đó sao? Hắn làm sao có thể có gương mặt đáng yêu của tiểu ảnh chứ? Ngậu thân nở nụ cười hiệu rõ vẽ mặn không cần xấu hổ ta đều biết điều nghẹo nói. Văn lẩm nói đằng sao đánh sinh thần của con hắn sẽ tới. Ta nhức thời hã lớn miệng thần cao hứng chạy đến trong phòng. Bò tới trên bàn ghế ngồi, cáo lịch ngài trong năm xuống, xem khi nào thì đến sinh thần lần kể tiếp của thiên tài ta đây. Ta sẽ lực ngài xuống, vừa đi tìm mẫu thần. Nương, nương, sinh thần của con đến rồi, sao vân lẫm không xuất hiện? Mẫu thần rầm nhảy mắt cảm thấy ngạc nhiên, sau đó nàng liền bắt đầu hé miệng cười trộm. Nàng dùng xứng xoa nắng tóc của ta. Tiểu tự ngớp, còn nói con không thích vân lẫm. Ta văn hoảng chờ đợi một năm này. Nếu là trước kia, ta đối với sinh nhật căn bản, không có gì để chờ đợi cả. Bởi vì sinh thần hàng năm của ta đều giống nhào. Mặc vào một bộ đồ mới, tiếp nhận lời chúc mừng của người trong phủ, thật không thú vị đâu. Nhưng mà một năm kia, ta lại đối với ngàn này nhiều hơn sự mong chờ cùng nhiệt tình. Bởi vì ta đang chờ văn lẫm thực hiện lời hứa của hắn. Ta đang chờ một ngày gặp lại Vân Lâm. Hỷ nhiên, từ mẫu thân mà ta biết cuộc sống không phải xá lịch thì sẽ trôi qua. Mặc dù lo lắng, ta vẫn như vậy, chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi. Trướng sinh thần ta một tháng, Vân Lâm lại xuất hiện trước thời hạn, ra được vụ thân mang từ kinh đô tới đây. Thời điểm, nghe người hầu bẩm báo. Trong lòng ta, trong nhảy mắt giống như nở đầy hoa xuân, trang đầy mừng trở mà đi ra ngoài. Ta đứng ở trên ghế, vô tài mũa chân, khiến cho người hầu kia giận mình liền la lên. Tiểu tổ thông, người kèm chế một chút. Ta bọt tới trước gian phòng Vân Lẩm ở lúc xưa. Lúc này mới sửa sang lại mặt mũi. Ta không thể biểu hiện quá mức hưng phấn. Nếu không, sẽ làm cho Vân Lẩm cảm thấy đắc ý. Ta lúc ấy nghĩ như vậy. Đây cửa đi vào. Chỉ thấy Vân Lẩm ngồi bên cạnh bàn. Vẫn như trước. Mặc một bộ bạch y, vẫn như trước, không lột ra biểu hiện gì cả. Nhưng mà, ngày lúc đó, ta cảm thấy vân lẩm đã thay đổi. Không nói đến khuôn mặt tái nhật, không có huyết sắc của hắn. Chị hơi thở quanh thân hắn, đã hoàn toàn bất đồng với một năm trước. Hiểu, đó là trước kia, ban người văn lẩm ấm áp. Như vậy giờ phút này, ban người vân lẫm chính là hàng băng thấu xương. Vân Lâm cắn đầu nhìn ta một cái, trong ảnh mắt ấy hành chứa sự lãnh lồn, cùng hận ý, khiến cho ta cảm thấy lần nữa như bị xoắn lại, không như trước không như loại đau đớn khi Vân Lâm bị thả sàn cắn một năm trước. Ta nhìn Vân Lâm như vậy, chậm chạp, không dám tiến lên. Không lâu sau, máu thân liền đi tới. nè ôm ấy ta đi ra khỏi phòng của Vân Lâm. Ta đốt qua bả vai mẫu thân, nhìn thân ảnh lạnh lẽo của Vân Lâm. Trong lòng càng đau đớn Ta không biết Rất cuộn xảy ra chuyện gì Chỉ biết mẫu thần vốn trữ danh Mỹ nhân cười Lúc này cũng cao mài ai tháng liên tục Mẫu thần vớt ve đầu của ta Tiểu ảnh Vân lặm hiện giờ Trong lòng rất thống khổ Rất khó khăn Còn không nên đi phiền hắn Hắn tại sao thương tâm cổ sở như vậy Ta hỏi Mẫu thần thở dài Trong mắng vẽ buồn rầu nổi không nên lời Tiểu ảnh, nếu như, như mẫu thân cùng phụ thân rời khỏi con, còn có khổ sở không? Ta ôm lấy cổ mẫu thân, tiểu ảnh nhất định sẽ khóc đến chết. Mẫu thân hôn gương mặt cổ ta một cái. Vậy, hiện giờ tiểu ảnh phải hiểu tâm tình của văn lẩm đó. Hoàn máng ta nhất thời đỏ lên. Ban đêm, văn lẩm cũng không đi ra ăn cơm. Phụ thân hạ lệnh cho người mang thức ăn vào phòng của vân lẩm. Ta ăn được vài miếng cũng không có khẩu vị. Thời điểm ánh trăng mông lung mờ mịt, nằm ở trên giường, ta làm sao cũng không ngủ được. Rốt cuộc, ta nhìn không được xuống giường, liền đi đến phòng của Văn Lẩm. Bên trong nhà, một mạng tối như mực. Văn Lẩm, ngươi ngủ trưa, ta nhẹ hô lên. Đấy cửa, cắn đầu đó diện lên với đôi con người đang trả lắp một tầng thất vọng. Hắn vẫn ngồi ở chỗ ba ngày kia ta đi tới đắt lát cánh tay của Vân Lẩm. Người có phải muốn khóc hay không? Ta đem bả vai cho người mượn. Vân Lẩm không đáp lời. Ta kéo lộ mũi ra. Ta đem phủ mẫu phần cho người một nữa có được hay không? Vân Lẩm nhìn ta một cái. Ta rốt cuộc không nhịn được nứt nở lên. Ta giúp người khóc. Khóc xong, người sẽ phải đứng lên nhà. Ôm lấy lưng áo của Vân Lẩm, ta gào khóc lên. Bỗng nhiên, Trên người bị giết chặt, một đôi cánh tay nhốt ta lại, đầu cổ văn lẫm chung chặt ở vai của ta. Bên tay không có bất kỳ tên âm nào, chỉ có cá người vân lẫm vẫn âm thầm run rảy. Ta cảm giác được hạt châu nóng hổi cuồng cuộn từ trên cổ rơi xuống, sáng lòng lành. Từ tài tiếp được, hạt châu kia lập tức hòa tan ra, thấm ướt bàn tay của ta. Thật lâu sau đó, văn lẩm mới buông lỏng ta ra, thẳng nhìn nổi. Đây là lần cuối cùng ta khóc Ta nghe phụ thân nói Vân lẫm chẳng bao giờ khóc nhìn nhớ một lần Cũng là một lần cuối cùng Vân lẩm thế nhưng lựa chọn khóc Ở trước mặt ta Có phải nói tư tận đá lòng Vân lẫm yêu thích ta hay không con người của Vân lẫm Càng tỏ ra sự kiên định Ở trong bóng đêm lúc sáng lúc tối Người nghĩ cái gì Ta hỏi Báo thù Vân lẩm không rút do chữ phun ra hai chữ này Tốt, ta giúp người bảo thù Năm tuổi ta đây cũng không biết kẻ thù là ai. Ta cũng không biết nên báo thù như thế nào. Ta chỉ biết ta không nên để vân lặm cảm thấy khổ sở như vậy. Nếu báo thủ có thể làm vân lặm vui vẻ, ta nguyện ý dùng cả đời của ta để giúp văn hộ mà ta yêu thích nhất.